Các chết vùngrẫy Bạch san thạch và những người khác sợ hãi hen lên quay đầu đình chạy ra ngoài nhưng vừa chạy được vài bước đã quay lại vì trước cửa đã bị chặn bởi một con mình mi to như con bê một mắt nó màu xanh làm u ám mắt còn lại trắng bạch giống như hai đốm lửa ma trời đầy chết chóc do so với những người khác bệnh hiệu yến bình tĩnh hơn nhiều chỉ có chút căng thẳng khi ôm lấy cánh tay của tôi ngược cô ấy không ngừng cò vào tôi nếu không có chuyện gì xảy ra Tôi đã tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng bây giờ không được. Ánh mắt của tôi chăm chú nhìn vào thi thể của bà lão, chỉ thấy cơ thể của bà ta đang trải qua sự biến đổi to lớn. Da thịt ngày càng săn chắc và gầy đi, bàn tay và bàn chân cũng dần mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, giống như móng mèo. Đồng thời, toàn bộ lông trên người bà dựng đứng, nhọn hoắt và phát sáng như kim châm, Trông thật đáng sợ. Tiếng mèo kêu bên ngoài càng ngày càng lớn và dồn dập hơn. Khi tiếng mèo tăng tốc, thi thể của bà lão cũng dùng lắc dữ rồi dường như muốn đứng dậy. Lá bùa bạc mà tôi dán lên chán bà không gió mà tự lai động, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tôi lạnh lùng quan sát, không có bất kỳ động tác nào. Điều này khiến Bạch Thanh Thạch và những người khác nghĩ rằng tôi đã hết cách và đang run sợ. Họ chửi thầm trong lòng rồi định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng mèo kêu dữ dội vang lên. Ngay sau đó, Cảnh cửa bị đẩy tung Gió lạnh ùa vào Một con minh miêu khổng lồ xuất hiện trong phòng Đôi mắt kỳ dị của nó nhìn chầm chầm vào chúng tôi Một luồng yêu khí mạnh mẽ Bao chùm khắp phòng Trong khoảnh khắc tiếp theo Con minh miêu lao thẳng về phía thi thể của bà lão Nhanh như chớp xé toạc lá bùa bạc Mà tôi đã dán lên chán bà Tôi bảo mọi người chậm rãi lùi lại Tạo ra khoảng cách an toàn Rồi tiếp tục quan sát mà không có hành động gì Thi thể của bà lão Sau khi mất đi sự kiềm chế của lá bùa từ từ đứng dậy trong mắt cũng phát ra ánh sáng màu xanh lam u ám và trắng bạch đầu tóc b bồ gương mặt và móng vuốt giống hệt mèo nhìn vào thật sự rất đáng sợ còn mình mi ngồi trên quan tài không có động tính gì hoàn toàn không để ý đến chúng tôi trong khi thi thể của bà lão trầm rãi tiến về phía thì thể cô Bạch tiểu Cường miệng phát ra những tiếng gầm gừ khó nghe sau đó bà đưa móng vuốt ra, Mở toang miệng mèo Lộ ra những chiếc răng nành xăng nhọn Và bắt đầu cắn xé thi thể của Bạch Tiểu Cường Ngay lập tức Máu bắn tung tué Thì thối nát vang khắp nơi Lộ ra những khúc xương trắng hếu Cảnh tượng thật đấm máu và tàn nhẫn Cảnh này khiến những người còn lại Không thể chịu nổi Họ vội vàng ôm miệng nôn thốc nôn tháo Bạch Tiểu Yến cũng không ngoại lệ Cuối cùng mọi người đã hiểu Tại sao Bạch Tiểu Cường dù đã chết Nhưng vẫn bị lột da rút gần Hóa ra là do bà lão biến thành xác sống làm ra Giết chết con trai mình Và còn hành hạ thi thể của hắn như vậy Rốt cuộc bà lão đã phải chịu đựng Bao nhiêu đau đớn Mới có thể ra tay tàn nhẫn đến thế Tôi chỉ đứng yên quan sát 10 phút sau Thi thể của bà lão dừng lại Còn thi thể của bà tiểu cường Thì đã nát bươm không chịu nổi Linh hồn bị giam cầm bên trong Đã phải chịu đựng biết bao đau đớn và hành hạ Tuy đáng thương Nhưng đây cũng là quả báo mà hắn đáng phải nhận Dù có xuống địa ngục Hắn cũng sẽ tiếp tục bị hành hạ Ánh mắt của con Minh Miêu chăm chú nhìn chúng tôi lạnh lẽo và tàn nhẫn Nhưng không có bất kỳ động thái nào Tôi từ từ bước lên một bước Thở dài và nhẹ nhàng nói Người người đã giết Thi thể cũng bị người hành hạ thành thế này rồi Mọi chuyện nên kết thúc thôi Ánh mắt của tôi không hướng vào thi thể của bà lão Mà là vào con Minh Miêu Nó nhìn tôi chăm chằm Phát ra tiếng gầm gừ Dường như chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào Thấy vậy tôi tiếp tục nói Người chết như đèn tắt Người làm trời biết Bạch Tiểu Cường đã phạm tội lớn Xuống âm phủ sẽ có người trừng phản hắn Ta tin rằng bà lão Tùy có hận Bạch Tiểu Cường Nhưng bà không hề muốn giết hắn Dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con Nên người làm thế này là sai Bà lão sẽ phản đối Có ý thứ gì Đây không phải là bà lão sống lại để trả thù đứa con bất hiếu sao?" Bài tiểu yến nhẹ nhàng hỏi, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi từ từ lắc đầu và nhẹ nhàng đáp. "Hổ không ăn thịt con, bà lão sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, bà ấy vừa mới chết, chưa đến đầu thất, hồn phách chưa thành hình, không thể báo thù được. Vì vậy, thi thể của bà ấy chỉ có thể do con mình Miu điều khiển. Mình miêu có 10 phần yêu tính." Từ xưa đã có truyền thuyết về yêu quái mèo chín đuôi Điều đó có nghĩa là càng nhiều đuôi Tu vi càng sâu Hồn phách có thể thoát xác Nhưng còn mình mèo trước mặt này chỉ có một đuôi Nhưng nếu quan sát kỹ Cô sẽ thấy gốc đuôi của nó có một đoạn nhỏ Dù rất ngắn Nhưng bắt đầu đã có dấu hiệu Điều đó có nghĩa là con mèo này có khả năng kiểm soát sát chết Chính nó đã điều khiển thi thể của bà lão làm ra những việc này Ngoài ra ta không ngăn cản hành động của con Minh Miêu, vì ta nghĩ rằng Bạch Tiểu Cường đáng bị hành hạ như vậy, đó là tự mình chuông lấy. Mọi việc đều có giới hạn, thi thể giờ đã không còn ra hình dạng con người nữa, Bạch Tiểu Cường cũng đã chịu đủ đau đớn. Chuyện này nên chấm dứt tại đây, nhưng con Minh Miêu vẫn chưa nguôi giận, vẫn hần thù nhìn chăm chăm vào ta. Nếu đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào viên âm hồn thạch bên hông và huyết giáo. Hai con chó địa ngục liền xuất hiện. Hai con này suốt ngày ở trong viên âm hồn thạch, hấp thu thi quỷ chi khí mà tôi phát ra. Lông đen bóng mượt như lụa, không có chút tì vết nào. Cơ thể khổng lồ, cao đến tận hông tôi. Trông rất hung dữ. Thấy tôi, hai con chó địa ngục vẫy đuôi và lẻ lưỡi, tỏ vẻ nịnh nọt. Tôi không nhìn được, liền đá mỗi con một cái rồi chỉ thẳng về phía mình miêu, hỏi... Hai người có giải quyết được không hai con chó địa ngục gật đầu sau đó một con tiến lên ngạo ngế nhà răng và vươn móng vuốt ra vẻ thách thức con mình nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi bật cười hai con này cũng học được cách trang bước rồii thật là buồn cười ngay khi hai con chó địa ngục xuất hiện lông của con mình dựng đứng lên gầm gừ không ngừng đôi mắt kỳ lạ của nó sáng lên tôi lập tức trở nên hứng thú Muốn xem con chó địa ngục và minh miêu Ai mạnh hơn Chó địa ngục có thân hình to lớn Lông phát sáng và tính cách hung dữ Chúng đã hấp thu thi quỷ chi khí Trong thời gian dài Nên chắc chắn rất mạnh Tuy nhiên minh miêu có yêu tính mạnh mẽ tốc độ nhanh và linh hồn vững chắc Thông thường chó địa ngục ở đỉnh cao Cũng khó có thể đấu lại minh miêu Con mèo trước mắt này Chỉ được coi là đang ở giai đoạn sơ sinh Sức mạnh còn hạn chế Chưa phải quá mạnh mẽ Sau khi phân tích kỹ Tôi thấy chó địa ngục và Minh miêu Ngang tài ngang sức Khó phân thắng bại Tất nhiên điều quan trọng là ai độc ác và tàn nhẫn hơn Đó mới là chìa khóa quyết định kết quả Còn Minh Miu Nhảy xuống khỏi quan tài Gầm gừ và đối đầu với chó địa ngục Trận chiến căng thẳng sắp bùng nổ Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng Chó địa ngục và Minh Miu Đi vòng quanh căn phòng Lông dựng đứng Gầm gừ nhau ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ. Ngay sau đó, chúng lao vào nhau, cắn xé dữ dội. Cuộc chiến rất không liệt, không giống như cuộc chiến bình thường giữa chó và mèo. Chó điên ngục và Minh Miêu chiến đấu từ dưới đất lên đến nhà, rồi lại từ sa nhà lao xuống đất. Lông bay tứ tung, máu cũng văng khắp nơi, vô cùng ám liệt. Cả hai đều bị thương sau vài phút chiến đấu, nhưng vẫn ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Có vẻ như mùi máu đã kích thích tính hung bạo của Minh Miêu, hoặc là do oán khí tăng lên, cái đuôi thứ hai của nó đang dần mọc ra và khí thế trên người nó cũng nhanh chóng tăng lên. Răng răng, Điệp Ngục bắt đầu lùi lại, trông như không thể chịu đựng nổi nữa và các vết thương của nó ngày càng nặng thêm. Minh Miêu chiếm thế thượng phong, tấn công điên cuồng hơn, như thể phát điên lao vào cắn chó địa ngục. Hình dáng hung tợn của nó khiến tôi lạnh cả người. Khi chó địa ngục sắp không trụ nổi Tôi chuẩn bị hành động Nhưng ngay lúc đó Mắt tôi lướt qua và tôi mỉm cười kỳ quái Thầm nghĩ Quá xảo quyệt Một con chó địa ngục khác lén lút vòng ra sau của Minh miêu Ánh mắt của nó toát lên vẻ danh mãnh Và khi Minh Miu không ngừng tấn công con chó địa ngục đầu tiên Con chó địa ngục kia đã đột ngột lao tới Cái miệng to đầy máu của nó cắn chặt vào cổ Minh miêu Con chó địa ngục đầu tiên cũng lập tức phối hợp Lao vào cắn mạnh vào bụng Minh Miêu Bị tấn công từ cả phía trước và phía sau Dù Minh Miêu có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể chống cự lại Tuy nhiên chiến thắng này không được vẻ vang cho lắm Tôi thầm nghĩ Chó địa ngục mà lại biết lén lút tấn công Thật ngoài sức tưởng tượng của ta Quả thật là hậu sinh khả úy Chó địa ngục đã ra đòn rất tàn nhẫn Cắn mạnh đến mức Minh Miêu sắp tắt thở Chỉ cần cắn thêm vài nhát nữa Nó chắc chắn sẽ không sống nổi Mặc dù vậy, Minh Miêu vẫn cố gắng giấy ruộng, đôi mắt kỳ lạ của nó chăm chú nhìn tôi, thấy thế tôi nổi giận, thầm nghĩ, đúng là không biết điều. Tôi lạnh lùng nói, ta nể người tu luyện không dễ dàng, hay rút lui, nếu không hôm nay người chắc chắn phải chết. Nhưng Minh Miêu vẫn không phản ứng, cứng đầu không chịu rút lui, dường như cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của tôi. Hai con chó địa ngục lại gầm gừ, chỉ cần tôi ra lệnh, chúng sẽ ngay lập tức xé rác minh miêu. Đúng lúc này, bỗng nhiên âm khí ngoài nhà tăng lên, gió lạnh cũng đột ngột dừng lại. Sau đó, một bà lão tóc bạc, chống gậy, từ từ bước vào. Không đúng, chân bà ta không chạm đất, mà làn lướt đến. Nhìn kỹ lại, đó chính là bà lão đã chết. Sự xuất hiện bất ngờ của bà lão khiến cả bạch hiểu yến và mọi người sợ hãi. Đây không phải là xác sống mà là quỷ hồn. Sự xuất hiện của bà lão không làm tôi quá bất ngờ, vì hôm nay là ngày đầu tiên sau 7 ngày bà mất, chắc chắn bà sẽ quay lại một lần. Bà lão trông rất hiền từ, đầu tiên bà gật đầu chào Bạch Hiểu Yến và những người khác. Sau đó bà tiến đến bên Minh Miêu, ngồi xổm xuống, thở dài và nhẹ nhàng xoa vết thương của nó. Bà dịu dàng nói: "Tiểu Hoa, Chúng ta đã dựa vào nhau sống mười mấy năm rồi. Trong mắt ta, người chẳng khác nào cháu của ta cả. Người trò chuyện với ta, gái ngứa và đuổi côn trùng cho ta. Nếu không có người, ta đã chết từ lâu rồi. Ta biết người thương ta, nhưng ta đã chết rồi. Giờ người cũng đã giết đứa con bất hiếu của ta. Ta không trách người, nhưng mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Mình miều vốn hung dữ và đáng sợ Ngay khi được bà lão vuốt ve Lập tức trở nên ngoan ngoãn Lệ khí trong người nó cũng dần tan biến Chỉ trong chốc lát đã biến thành một con mèo hiền lành Có chút thống khổ quận mình lại Trông thật đáng thương Nó khét kêu mèo meo và liếm bà lão Thể hiện sự ngoan ngoãn vô cùng Bà lão xoa đầu mèo thêm vài lần Sau đó đứng dậy và nhìn tôi Bà nói Tiểu hoa đã biết sai rồi Cậu có thể nẻ tình tôi một bà già mà tha cho nó một mạng không tôi gật đầu và nhẹ nhàng nói tôi cũng không có ý định hại nó dù sao nó cũng chỉ giết một kẻ đáng phải chết mà thôi nghe vậy bà lão Liêng nhìn thi thể của Bạch tiểu Cường đầy máu me nhưng không có vẻ gì quá xúc động chỉ là một nỗi buồn lạnh nếuo không thể diễn tả bà cảm ơn tôi và cảm ơn Bạch Thanh Thạch cùng những người khác à Rồi bà bước ra ngoài Minh Miu léo léo theo sau Vừa đi vừa kêu meo meo Suốt quá trình đó Bà lão không nhìn lại Bạch Tiểu Cường Dù chỉ một lần Tôi im lặng một lúc Rồi từ từ thở ra một hơi Xét về một khía cạnh nào đó Con người không trung thành bằng động vật Bà lão vừa rồi xuất hiện Không phải để cứu Bạch Tiểu Cường Mà là lo lắng tôi sẽ giết mình miêu. Có thể nói Trong mắt bà Mình miêu còn quan trọng hơn cả đứa con ruột của mình. Sau khi bà lão và Minh miêu biến mất, tôi nói với Bạch Thanh Thạch, Ngày mai, hãy tìm người thiêu xác Bạch Tiểu Cường, vậy là xong chuyện. Khi xác của Bạch Tiểu Cường bị thiêu rủi, thuật phong ấn cũng sẽ mất tác dụng, và linh hồn của Bạch Tiểu Cường có thể thoát ra, nhưng hắn sẽ phải chịu sự đau đớn khi bị thiêu đốt. Tôi cố tình làm như vậy, và khi hắn vào minh giới, chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc. Tôi thực sự khinh ghét loại người như hắn tự tận đánh lòng. Nghe tôi nói, Bạch Thanh Thạch và những người khác đều gật đầu. Ánh mắt họ nhìn tôi không còn một chút coi thường nào nữa. Chỉ còn sự kính trọng và sợ hãi. Lúc này, đã gần 1 giờ sáng, tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng hai con chó địa ngục thì khác. Gần đây chúng bị tôi nhốt trong âm hồn thạch quá lâu. Giờ mới được thả ra, nên chẳng muốn quay lại. Hai con chạy vòng quanh hai con chó lớn ở cửa. Đánh hơi qua lại Trông chẳng khác gì những con chó háo sắc Thấy vậy Bạch Hiểu Yến che miệng cười nói ai quả như là chủ nào chó nấy Đánh nhau thì đánh lén Lại còn vô cùng háo sắc Tôi cũng lười quan tâm Ngáp dài và nói Ây tôi buồn ngủ quá rồi Mau tìm cho tôi chỗ ngủ đi Bạch Hiểu Yến đáp Được thôi anh đến nhà tôi ngủ nhé Tôi đã dọn dẹp phòng sạch sẽ cho anh rồi Cô ấy bước đi nhẹ nhàng Mua bàn tay chắp ở sau lưng nhẹ giọng nói Tôi theo sau và chiêu đùa À tôi thường chỉ ngủ khi được ôm thứ gì đó mềm mại hai đêm nay cho tôi ngủ cùng cô nhé Tôi hứa sẽ không làm gì đâu Với lại tôi còn là ân nhân cứu mạng của cả thôn Yêu cầu này đâu quá đáng phải không Bạch Hiểu Yến lườm tôi và nói Người tu đào không phải đều tâm tính như nước sao Sao anh lại háo sắc như vậy Bạch Hiểu Yên liếc nhìn tôi, miệng bĩu ra nói. Tôi nhún vai không nói gì thêm, đi theo Bạch Hiểu Yên về nhà. Bạch Hiểu Yên liếc nhìn tôi, miệng bĩu ra. Tôi nhún vai không nói gì thêm, đi theo Bạch Hiểu Yên về nhà cô ấy. Phòng khá rộng, được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối nệm đều là mới thay. Đồng thời, cha mẹ cô Bạch Hiểu Yên cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong khi đó, Bạch Hiểu Yến lại đỏ ửng cả mặt Sau khi rửa mặt qua loa Tôi mệt đến mức nằm gục xuống giường Và ngủ thiếp đi Giấc ngủ này vô cùng yên bình Tôi ngủ một mạch đến sáng mà không mơ thấy gì Khi tôi thức dậy Bạch Hiểu Yến đã chuẩn bị xong bữa sáng Cô ấy thắt tạp rè quanh eo Trông bớt đi vài phần tinh nghịch Mà lại có thêm vài phần trưởng thành Nhìn rất hấp dẫn Phải công nhận rằng Tài nghề nấu ăn của Bạch Hiểu Yến thật sự rất giỏi Món ăn ngon đến mức tôi còn suýt cắn phải lưỡi. Ăn xong bữa sáng, tôi từ biệt gia đình bệnh hiệu Yến và vội vàng quay về nhà. Hiện tại, việc cấp bách là phải bố trí một trận pháp cho thôn. Nếu không, tôi sẽ không yên tâm. Chẳng may khen người chết bùng phát, thôn sẽ không có chút lực lượng nào để chống cự. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quyết định được xem bày trận gì. Các trận nhỏ thì không đủ tác dụng, còn các trận lớn thì lại thiếu đạo cụ. Suy nghĩ mãi mà vẫn không có đầu mối gì Tôi cảm thấy khá phiền lòng Nếu ông nội tôi ở đây chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng Vì ông là bậc thầy Trong việc bói toán và bài trận Khi tôi về đến nhà cha mẹ vừa ăn sáng xong Và đang chuẩn bị đồ dùng cho ngày Tết Tôi cũng chạy lon ton lên giúp đỡ Lúc này đã là ngày 30 Tết Buổi tối là đêm giao thừa rồi Mọi người đều đang dán câu đối đỏ Và treo đèn lồng Nhưng ở nhà tôi, câu đối lại là màu xanh, vì vừa có người mất, nên dán câu đối đỏ thì sẽ dễ phạm phải sát khí. Bọn trẻ con đang chơi pháo rất vui vẻ, không cảnh hài hòa và yên bình. Tôi thực sự thích bầu không khí này, tiếng cười đùa chạy nhảy khắp nơi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Dán xong câu đối, treo đèn lồng xong, cha tôi còn mang theo rượu, thức ăn, pháo và giấy tiền vàng mã để đi tảo mộ ông nội. Nói đến mới nhớ tôi đã về nhà được vài ngày Nhưng vẫn chưa thăm mộ ông Vì thế tôi cùng cha đi tạo mộ Khi nhìn thấy ngôi mộ đất trước mặt Cả tôi và cha đều im lặng Chỉ mới nửa năm mà trên mộ đã mọc đầy cỏ dại Đầu mộ cũng bị nước mưa làm xói mòn Trông rất hoang tàn Con người thực sự quá mong manh Nói mất là mất này Cảm giác người chết như đèn tắt Khiến tôi không khỏi đau lòng Hình ảnh ông nội vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, nhưng ông đã không còn nữa. Nhưng có một điều kỳ lạ là từ khi tôi về, ông nội vẫn chưa hiện về thăm tôi. Điều này có chút không bình thường. Trước khi ông có việc gì đó phải rời đi, nếu không, ông sẽ không như vậy. Tôi cảm giác ông vẫn còn điều gì chưa nói với tôi, nhưng chắc chắn ông không có ác ý, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lúc này, Cha tôi châm pháo, đốt vàng mã, dọn rượu cúng rồi cả hai chúng tôi cùng quỳ lại. Sau đó, chúng tôi quay về nhà. Trên đường về, tôi chợt nghĩ ra trận pháp cần bày cho thôn. Đó là huyến tinh trận, hay còn gọi là kiểu tinh băng đầu trận. Trận này cần 9 viên âm sát thạch, 11 viên huyết kê thạch và 13 viên huyến âm thạch, 15 viên tinh quang thạch và 20 viên dương hỏa thạch. Sau đó sẽ kết hợp thêm các loài bùa Như sát quỷ phù Liên hòa phù Và quy thủy phù Đồng thời bố trí theo ngũ hành bát quái Đặt âm sát thạch ở phía tây bắc Thành khảm trận Huyết kê thạch ở phía tây nam Thành minh trận Mỗi bước đi mỗi thước đều có sự liên kết với nhau Huyết âm thạch được đặt ở đông nam Thành sát trận Tình quang thạch ở đông và tây Thành phong trận Cuối cùng dùng dương Hỏa thạch nghiền thành bột và dài khắp thôn tạo ra ánh sáng lấp lánh giống như ánh sao kinh hoạt trần pháp Những phương vị khác của trần pháp cũng sẽ được bố trí theo cách tương tự với các loại linh thạch khác Trần pháp này sẽ thu hút ánh mặt trời vào ban ngày và ánh sáng của ngôi sao vào ban đêm tạo nên một lá chắn bảo vệ thôn Những quỷ hồn bình thường sẽ không thể phát hiện được thôn và kể cả nếu phát hiện chúng cũng khó lòng phá vỡ trần pháp Tuy nhiên nếu gặp những thực thể mạnh như thi khôi Trần pháp có thể không chịu nổi Nhưng đối với các quỷ hồn thông thường Trần pháp này là đủ để ngăn chặn chúng Tuy nhiên Để bố trí được trần pháp này Tôi vẫn còn thiếu nhiều đạo cụ Có lẽ tôi phải đi một chuyến Đến chợ quỷ sớm thôi Chỉ khi giải quyết xong chuyện của thôn Tôi mới có thể an tâm được Sau khi về nhà Tôi cùng cha mẹ nấu nướng Và nói chuyện phiếm rất vui vẻ Mẹ tôi chuẩn bị một bàn đầy món ăn ngon Hương vị thật tuyệt vời Trước cửa nhà, chúng tôi cũng bày một lư hương, thầm nén và đốt nhang. Cách đó không xa, chúng tôi đặt một chiếc bàn lớn màu đen, bên trong chứa bằng mã, đường đỏ và thức ăn. Đây là cơm âm sinh dành cho những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Tất cả những điều này đều có ý nghĩa rất sâu xa. Nếu bạn đến nhà một người bạn vào dịp lễ Tết và thấy họ chừa ra một chỗ ngồi trống trên bàn ăn, bạn tuyệt đối đừng ngồi vào đó. Bởi chỗ đó có thể đang dành cho một du thần Tức là một quỷ hồn cô độc Nếu lỡ đụng chạm đến họ Thì không phải chuyện dễ dàng mà giải quyết đâu Thực ra Không cúng bái cũng được Chỉ cần đừng dọn thêm bát đúa là được Trong thôn bắt đầu vang lên những tiếng pháo nổ lách tách Nhưng không nhiều Vì vào ngày 30 Tết Có nhà đón năm mới vào buổi trưa Có nhà lại đón vào buổi tối Tất cả đều có ý nghĩa riêng Nhà nào có người qua đời Chưa đầy một năm hoặc trong năm gặp nhiều tai họa thì sẽ đón năm mới vào buổi tối và đốt pháo để tan điểm xấu. Nhà tôi đón năm mới vào buổi trưa, không đốt pháo, nhưng lại dành riêng một chỗ ngồi trong nội trên bàn ăn. Có cả bát đũa. Sau đó, cả gia đình ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôi và cha mình uống khá nhiều rượu và trò chuyện rất vui vẻ. Kết quả là cha tôi say mềm và đi ngủ ngay sau khi ăn xong. Còn tôi thì bị đại tráng kéo đi chơi bài ở nhà Trương Đông. Khi thấy vợ của Trường Đông, tôi vẫn không khỏi sắc mặt cổ quái. Chuyện về hỷ quỷ tôi vẫn chưa kể cho cậu ta. Mà kể ra cũng không có ích gì. Chỉ khiến cậu ta hoảng sợ thêm thôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thế đâm lịch nháy mắt liền trôi qua. Ngay tại thời điểm tôi vẫn còn đang thương xuân buồn thu. Thì tên ngốc đại tráng lại đến tìm tôi. Thấy tôi mặt mày ủ rũ. Cậu ta nói. Hiểu phi. Mẹ tôi định dẫn Tử Nhi lên thành phố để đi lễ chùa thành hoàng, cầu nguyện cho năm sau được sinh một đứa con trai mập mạp. Nghe vậy, tôi suýt bật cười, sinh con trai hay con gái đã được định sẵn trong số mệnh rồi, không phải cứ đi lễ chùa quan âm hay văn miếu là có thể thay đổi được, nhưng người dân trong núi lại tin vào điều đó. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, đa số những điều này đều là trò lừa đảo. Những vật phẩm bán trong các ngôi chùa Với lời quảng cáo là đã được khai quang Cũng chỉ là trò bị bợ mà thôi Tôi cố nhịn cười và hỏi Cậu định thế nào Dám không nghe lời mẹ cậu sao Tôi nào dám chứ Sáng mai xuất phát rồi Nhưng cậu bảo dạo này không yên ổn Dù sao cậu cũng rảnh Đi cùng tôi đi Sau khi về tôi mời cậu uống rượu Đại tráng cười hề hề Nói ra ý định của mình Tôi gật đầu đồng ý Và ngay khi đại trán vừa đi chưa được bao xa Tôi bỗng có cảm giác gì đó Vội vàng quay người nhìn về phía đông nam Khi nhìn thấy người con gái đang bước lại gần Tôi gần như chết xứng Trước mặt tôi là một tuyệt thế gia nhân Với dáng người thon thả Và khuôn mặt quyến rú đến mê hồn Khi cô ấy nhìn thấy tôi Nụ cười rực rỡ của cô ấy Khiến cả đất trời cũng phải lu mờ Không cần tôi phải nói Ai cũng biết cô ấy là ai Chính là nữ thần gợi cảm của tôi Lương Tĩnh Yên Không ngờ cô ấy vừa qua Tết đã vội vàng đến đây Điều này chắc chắn là cô ấy rất nhớ tôi Tôi có chút tự luyến và cười nhanh mép Sau đó lòng tôi tràn đầy hạnh phúc tiến lại gần Tự gian đã thân mật gọi Tĩnh Yên sao em lại đến đây Nghe tôi gọi thân mật Đôi mắt to tròn của Lương Tĩnh Yên cong thành hình trang khuyết Trông vô cùng xinh đẹp Cô ấy mím môi cười đáp Anh nghĩ em muốn đến à Vừa qua Tết, ba mẹ em đã thúc giục em đến đây một chuyến, nói là phải để lại ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai. Nói đến câu cuối, giọng của Lương Tích Yên nhỏ dần, mặt cô ấy đỏ ửng cúi đầu ngượng ngùng nhìn xuống đầu ngón chân, không dám nhìn tôi. Nghe vậy tôi mỉm cười, cầm lấy những thứ mà Lương Tích Yên đang mang theo, trong đó có đủ loại thực phẩm bổ dưỡng và không ít quần áo, rất nặng. Chỉ nghĩ đến việc một tiểu thư như cô ấy phải một mình mang nhiều đồ như vậy, đi qua hàng chục dặm đường núi mới thấy điều đó cần bao nhiêu dũng khí. Nhìn vào viết hằn đỏ trên tay cô ấy, lòng tôi tràn đầy cảm động và xót xa. Tôi một tay xách đồ, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lương Tĩnh Yên, cười nói. Vợ yêu à, chúng ta đi gặp cha mẹ chồng nào. Ai là vợ của anh chứ? Lương Tĩnh Yên e thẹn lườm tôi một cái. Do xấu hổ trước những ánh mắt tò mò của người qua lại, cô vẫn không rút tay ra, chàng mắt lấp lánh sự hài lòng khó tả. Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã nghe thấy tiếng động và bước ra. Vừa nhìn thấy Lương Tĩnh mắt mẹ tôi sáng giật, vui mừng nói: "Ôi, Tĩnh Nghiên đến rồi, sao không báo trước để mẹ bảo Hiểu Phi ra đón con?" Nghe vậy, tôi cười đáp: "Ở thôn chúng ta không có sóng điện thoại đâu mẹ, điện thoại di động chỉ là cục gạch." Chẳng có tăng dụng gì. Lương Tĩnh Yên cũng cười nói. Không sao đâu bác. còn biết đường mà. còn đi một mình được ạ. Mẹ tôi không để ý đến tôi. Lập tức kéo Lương Tĩnh Yên sang một bên. Vừa hỏi hàn vừa cười đùa. Lát sau mẹ tôi liếc nhìn tôi cười. Thằng nhóc này ánh mắt rất tinh tường. Nhìn mà xem con dâu nhà mình khác hẳn con dâu nhà người ta. Giờ ai dám khoe khoang trước mặt mẹ nữa chứ. Nghe vậy, tôi chỉ biết câm nín. Những suy nghĩ của các bà mẹ thật khó mà hiểu nổi. Buổi trưa, mẹ tôi chuẩn bị một bàn ăn lớn, đầy đủ món ngon. Sau khi ăn xong, tôi mới có cơ hội ở riêng với Lương Tĩnh Nghiên. Bên ngoài là cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, phong cảnh rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng người đẹp bên cạnh tôi. Tôi ôm eo của Lương Tĩnh nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy và dịu dàng nói: Vợ yêu, Có nhớ chồng tương lai không? Nhớ chứ? lương tinh yên không giấu giếm tình cảm của mình thành thật gật đầu Rồi vòng tay qua cổ tôi hôn tôi thêm một cái Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút Đến khi cuối thở không nổi mới dừng lại Hai chúng tôi ôm nhau Ngắm nhìn cảnh núi non Và trò chuyện tình tứ Thời gian trôi qua rất nhanh Thoáng chốc đã đến tối Buổi tối mẹ tôi lại chuẩn bị Một bàn ăn lớn Đối xử với Lương Tích Yên Còn thân mật hơn cả tôi Sau bữa ăn tôi định tranh thủ Nhưng không ngờ mẹ tôi lại muốn trò chuyện với Lương Tĩnh Yên Đuổi cha tôi sang giường của tôi Cha tôi và tôi Chỉ biết nhìn nhau cười khổ Sáng hôm sau Vừa ăn sáng xong Đại Tráng đã đến Tôi thu dọn đồ đạc Rồi cùng Lương Tích Yên theo gia đình Đại Tráng Đi đến huyện Linh Bích ở bên cạnh Huyện Linh Bích không lớn lắm Địa hình đồi núi Nên giao thông khó khăn và khá nghèo nàn nhưng nổi tiếng hơn các huyện khác vì có chùa Thành Hoàng. Nghe đồn chùa rất linh thiêng, cầu con cầu cái đều linh nghiệm nếu thành tâm, nên nhiều người từ xa cũng tìm đến. Ngay cả dân trong núi như chúng tôi cũng biết điều này. Chúng tôi năm người ngồi chật kín xe, đại cháng lái xe rất chậm, đi đến huyện Linh Bích đã gần trưa. Sau khi ăn tạm bữa trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường đến chùa Thành Hoàng. Mất thêm hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến nơi. Vừa xuống xe Tôi đang ngẳng nhiên đến há hốc mồm Chùa Thành Hoàng nằm trên lưng chừng núi Và từ chân núi đã có hàng dài người xếp hàng Thật không thể tin nổi Bao nhiêu người đang gặp vấn đề hiếm muộn Và bao nhiêu người còn trọng nam khinh nữ đến mức này chứ Như vậy đi Mọi người cứ từ từ xếp hàng đi Tôi đi dạo xung quanh một chút Tôi cười hì hì Nghĩ thầm Chờ đợi xếp hàng thế này không biết bao giờ mới xong Chỉ bằng đi dạo quanh còn thú vị hơn. Hơn nữa, tôi vừa thấy dưới chân núi có nhiều cửa hàng cổ vật và tiệm cầm đồ. Biết đâu tôi có thể tìm được vài viên linh thạch cần thiết cho huyết tinh trận. Nếu không tìm được thì đi dạo cùng với Lương Tĩnh Yên cũng là một lựa chọn không tôi. Nói xong, tôi kéo tay của Lương Tĩnh Yên và nhanh chóng biến mất. Mặc kệ ánh mắt đầy oán hận của Đại Tráng và Dương Tiểu Nhi. Hai người họ cứ từ từ xếp hàng đi vậy. Ơi, chàng trai cô gái xinh đẹp này. Ta thấy trong mắt hai người tràn ngập âm khí, tinh thần không yên, chẳng hẳn là do âm linh khóa hồn nên mới không thể mang thai. Theo tôi quan sát, hai người bị anh linh khóa hồn nên khó có con. Chúng ta có duyên gặp nhau, ta có thể giúp hai người giải quyết vấn đề này. Ngày khi tôi và Lương Tính Yên chuẩn bị đi về phía một cửa hàng cổ vật, đột nhiên một thầy bói có mép rậm nhìn chúng tôi và nói: "Tôi có chút nhận ra, rồi lập tức mắng: Mặc hiệp lão tử sức chiến đấu hừng hực, cửa bắn là chúng, làm gì có chuyện vô sính. Những thầy bói này chắc chắn 90% là lừa đảo. Họ nắm bắt tâm lý của những người đến miếu thành hoàng, phần lớn là cầu con nên cứ bịa chuyện, chúng một người là kiếm được một khoản lớn. Lương Tĩnh cũng đỏ mặt. Một cô gái trẻ bị nói dở đường như vậy thì ngượng ngùng là điều đương nhiên. Thầy bói bị tôi mắng nhưng vẫn lắc đầu ra vẻ tiên núi. Như thế chúng tôi không nghe lời hay vậy Thấy thế tôi nổi nóng Liền ôm chặt Lương Tích Yên cười hi hì, hì Hay là chúng ta tìm một nhà nghỉ nhỏ nào đó Rồi tạo em bé luôn nhỉ Cút đi Lương Tích Yên đẩy nhẹ tôi một cái Cái dáng vẻ yêu kiểu ấy Khiến tim tôi rung rinh Lần trước cuối đến kỳ nên lỡ cơ hội Lần này tôi nhất định phải tận dụng Không để ý tới Tên thầy bói lừa đảo kia nữa Tôi và Lương Tĩnh Yên đi thẳng tới cửa hàng đồ cổ đầu tiên. Cửa hàng này không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông. Trang trí cũng không có gì đặc biệt. Trong cửa hàng đặt vài giác tệ. Trên đó bầy đầy đồ gốm, vàng ngọc và đồ bằng sắt. Tất cả đều nứt vỡ, trông rất cổ xưa Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã biết toàn bộ đều là đồ giả. Hoa mỹ mà không có thực chất, không có chút linh khí nào. Chỉ có thể lừa gạt những kẻ không hiểu biết mà thôi. Tôi vẫy tay ra hiệu và tiếp tục đi đến cửa hàng đồ cổ thứ hai. Cửa hàng này lớn hơn hẳn, trang trí cũng đẹp mắt hơn, nhưng những đồ gốm và ngọc khí ở đây cũng đều là đồ giả. Dù vậy, cũng không phải là không có thu hoạch. Tôi phát hiện trên một chiếc bàn trước cửa có vài viên huyết thạch còn khá mới, nhưng vẫn có thể sử dụng để bày huyến tinh trận. Chủ cửa hàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, béo mập, đeo kính, ánh mắt láo liên, tỏ ra rất khôn ngoan. Tôi chỉ vào những viên huyết thạch đó và hỏi nhỏ. Những viên đá này giá bao nhiêu vậy? Giá cố định, một viên một vạn. Ông chủ đánh giá tôi và Lương Tích Yên rồi lớn tiếng nói. Nghe vậy tôi nhíu mày, một viên huyết thạch đúng là đáng giá một vạn. Nhưng theo tôi quan sát thì có vẻ ông ta không nhận ra đây là huyết thạch. Chỉ thấy chúng tôi ăn mặc sang trọng nên muốn chém giá. Vì vậy tôi không thể để mình chịu thiệt. Bèn nói với vẻ khinh thường. Ông chủ nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc sao? Mấy viên đá này còn non như vậy mà lại đắt thế? Chúng tôi đi xem ở chỗ khác thôi. À ấy, những viên đá này cũng là tôi vô tình mua được. Thấy hai người sành hàng, thực lòng muốn mua thì tôi sẽ bớt giá. 5000 một viên, không thể ít hơn được nữa. Ông chủ đẩy kính, khuôn mặt béo phì rung lên, trông có vẻ rất đau lòng. Tôi không khỏi mỉm cười. Rồi nói thẳng Hai rưỡi một viên Được thì bán Không thì chúng tôi đi ngay Nói xong Tôi kéo lương Tĩnh yên Chuẩn bị rời đi Lúc này Ông chủ không thể ngồi yên được nữa Vội đứng dậy nói Được Hai rưỡi thì hai rưỡi Tôi lập tức rút thẻ ngân hàng ra Và thanh toán Chiếc thẻ này là do Nhậm Khang đưa cho tôi Không cần mật khẩu Tôi cũng không biết hạn mức bao nhiêu Trước đây tôi ngại mắc nợ ân tình của Nhậm Khang Nhưng lần này tiêu hơi nhiều Không còn cách nào khác Chẳng thể dung thẻ của Lương Tĩnh Yên được Sau khi thanh toán xong Tôi cầm theo huyết thạch rồi rời đi Cửa hàng thứ ba là một tiệm cầm đồ Tiệm này rất lớn Trang trí màu đen tuyển Trông vô cùng bí ẩn Dù cửa hàng rộng nhưng bên trong gần như không có ai Khiến không gian trở nên trống trải Vừa bước vào Căn phòng đang mở máy rưỡi Nhưng không hề có cảm giác ấm áp Mà trái lại còn toát ra sự lạnh léo Vừa bước vào Ánh mắt tôi đã dán chặt vào những viên đá Và đồ sát trên kệ Có nhiều màu sắc khác nhau Trong đó có cả những viên âm sát thạch Mà tôi cần Ngoài ra còn có nhiều loại đá hiếm gặp khác Và những món đồ sát xỉ xét Phát ra ánh sáng mờ ám Đều là âm khí và quỷ khí Âm khí chính là những vũ khí Từng dính máu và giết người Mang theo sát khí nặng nề có thể xua đuổi tà ma. Điều thu sự chú ý của tôi nhất là thanh đao dài khoảng 3 thước, tỏa ra hơi lạnh khiến người ta nổi gà. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là Bạch Kiếp đao, một loại đao lớn thời cổ đại để hành quyết. Truyền thuyết kể rằng, đao này mỗi khi diễn đủ 1000 người sẽ ngắn đi một tấc, diễn đủ 1 vạn người thì hình dạng sẽ được rèn luyện thành dạng mới. Ý tứ là khi số lượng người bị giết đạt đến một mức độ nhất định, Đao sẽ tiến hóa Mà bách kiếp đao trước mặt này Chính là như thế Nhìn vào sát khí tỏa ra từ thanh đao này Có thể đoán rằng Đó đã giết không biết bao nhiêu người rồi Nếu kết hợp thi quỷ chi khí Với bách kiếp đao Có lẽ những loại quỷ vật dưới cấp thi khôi Sẽ bị tôi dễ dàng chém gục Hiện tại tôi đang lo lắng không có vũ khí để dùng Gặp được bách kiếp đao này Quả thật là một niềm vui bất ngờ Hơn nữa tiềm cầm đồ này Còn có quỷ khí Chủ tiệm này chắc chắn không phải người bình thường Tôi đi thẳng vào vấn đề Chỉ vào thanh bách kiếp đao Và ghé hỏi Thanh đao này giá bao nhiêu để chuộc giá Nghe thấy vậy Một nhân viên bước tới cung kính trả lời Xin lỗi Thanh đao này là vật không bán Chỉ treo ở đây để trưng bày thôi Chúng tôi rất thích thanh đao này Dù giá cao thế nào Chúng tôi cũng sẵn lòng trả Anh có thể hỏi chủ tiệm giúp tôi được không Tôi nhìn nhân viên đó và nhẹ nhàng nói. Nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phía sau. Khoảng 5 phút sau, hắn quay lại đi cùng một người đàn ông trung niên. Tôi quan sát một chút rồi không khỏi nhíu mày. Gương mặt người đàn ông này hốc hác và xám xịt, râu lông mày tích tụ âm khí nặng nề, dáng đi lảo đảo, không có chút sức lực nào. Đây là dấu hiệu của người bị quỷ bám lấy. Hơn nữa trên người ông ta còn có thi khí dày đặc. Nếu tôi đoán không sai Ông ta thường xuyên tiếp xúc với xác chết Kết hợp với tiệm cầm đồ này Có thể ông ta là một mô kim hiệu ý Tức là kẻ chuyên đào trộm mộ Những người làm nghề này Cũng biết một chút thuật âm dương phong thủy Cơ quan bát quái Vì thường xuyên ra vào mộ Nên trên người tích tụ nhiều thi khí Mà thông thường Những người làm nghề này cũng không sống lâu Không ngờ người đàn ông mở tiệm cầm đồ này Lại là một mô kim hiệu ý Người đàn ông đánh giá tôi và Lương Tĩnh Yên một hồi rồi lịch sự nói Hai vị khách quan Thật sự xin lỗi Thành đao này là vật không bán Dù giá cao thế nào cũng không bán Tôi liếc nhìn bách kiếp đao rồi lạnh nhìn người đàn ông cười nhạt nói Thành đao này chắc là lấy từ một ngôi mộ nào đó phải không Nghe vậy sang mặt người đàn ông thay đổi giọng nói lạnh lùng Ý cậu là gì Thứ cho tôi nói thẳng Nhìn anh thế này E rằng không sống lâu được nữa đâu Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi Làm nghề này thì sớm muộn gì Cũng sẽ phải trả giá Đi đêm lắm ăn có ngày gặp ma Thế nào có phải bị bám lấy rồi không Những kẻ làm nghề đào trộm mộ Thường có tuổi thọ ngắn Và khi chết đi Hình dáng rất thê thảm Tôi nói thẳng với người đàn ông Sáng mặt hắn ta thay đổi liên tục Không thể giữ bình tĩnh được nữa Vội vàng hỏi Rốt cuộc cậu là ai Sao lại biết những chuyện này Tôi chỉ là một khách hàng Biết chút ít về thuật âm dương mà thôi Thế nào Chúng ta là một giao dịch đi Anh giao thanh đao này Và mấy viên âm sát thạch Huyến âm thạch cho tôi Tôi sẽ cứu anh một mạng Thế nào Tôi nhìn người đàn ông và nói Sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục Những thứ này tuy quý giá Nhưng so với mạng sống của ông Thì chẳng đáng gì Người đàn ông sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Nhìn tôi hồi lâu rồi nói Được tôi sẽ giao tất cả những thứ đó cho cậu Nhưng cậu phải cứu tôi Cứu cả gia đình tôi nữa Chúng tôi đã bị ác quỷ quấn thân rồi Tôi không hề ngạc nhiên Mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán của tôi Tôi bình thản nói Chuyện là thế nào Nói rõ một chút đi Người đàn ông im lặng một lúc Sau đó kể cho tôi toàn bộ sự việc Hóa ra ông ta tên là Cố Tiền Phong Cửa hàng cầm đồ này là do ông nội anh ta để lại Việc kinh doanh khá ảm đạm Thu không đủ chi Nhưng thực ra Cố Tiền Phong đang làm việc trộm mộ ngầm Anh ta thường lấy những cổ vật khai quật từ các ngôi mộ Rồi bán ở chợ đen Kiếm được kha khá tiền Gia đình Cố Tiền Phong ba đời đều là mô kim hiệu ý Ông nội sống đến 51 tuổi Cha sống đến 42 tuổi Tuổi thọ khá ngắn Điều này là bình thường trong nghề Việc thường xuyên tiếp xúc với thi khí và quỷ khí Làm hao tổn dương khí Khiến họ không sống lâu Tuy nhiên Một nguyên nhân khác khiến họ đoàn mệnh Là vì lấy những thứ không nên lấy Từ các ngôi mộ Bị các vật âm tà bám theo Và chết trong hoàn cảnh rất bi thảm Cố tiên phong thuộc trường hợp sau Thực ra anh ta cũng không muốn tiếp tục nghề này Nhưng do áp lực cuộc sống Thiếu tiền nên lại phải làm Nhờ kỹ năng tầm long điểm huyệt Từ đời tổ tiên Anh ta nhanh chóng kiếm được nhiều tiền Mà không gặp vấn đề gì Khiến anh ta an tâm tiếp tục Tháng trước Cô Tiên Phong đã tìm được một ngôi mộ cổ Từ thời chiến quốc Sau khi nghiên cứu tài liệu lịch sử rất công phu Anh ta dẫn theo một nhóm người đến khai quật Ngôi mộ có thiết kế chống trộm rất tinh vi Nhưng sau một thời gian dài Họ đã vào được và lấy đi rất nhiều cổ vật Anh ta tưởng mình đã phát tài Và nhóm người đã bán sạch những món đồ này Ở chợ đen Thu về một khoản lớn Cố tiên phong chỉ giữ lại vài món đặc biệt mà anh ta thích. Trong đó có thanh bách kiếp đào và một chiếc hộp đen Tuyền Sau khi chiếm được một khoản tiền lớn, anh ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, từ khi giữ lại bách kiếp đào và chiếc hộp đen, cơn ác mộng bắt đầu xảy ra. Mỗi đêm, anh ta đều mơ thấy một nữ quỷ đáng sợ đòi lại đồ và đòi mạng anh ta. Ban đầu anh ta nghĩ đó chỉ là ác mộng, nhưng khi liên tục mơ cùng một giấc mơ mỗi đêm, Anh cảm thấy rất bất an. Sau đó, Cố Tiên Phong nghe được một tin khiến anh ta sợ hãi. Những người cùng đi khai quật với anh đều đã chết vì các tai nạn kỳ lạ. Chỉ còn mình anh sống sót. Lúc này, anh ta nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Mặc dù sợ hãi, nhưng anh ta không quá hoảng loạn vì gia đình anh ta có truyền thống mô kim hiệu ý và anh ta cũng có chút kiến thức về việc trừ tà. Anh ta chuẩn bị máu chó đen và xin bùa bình an từ chùa. Nhưng không có tác dụng gì. Ăn bộng vẫn tiếp tục. Anh ta mất hết sức lực và tăng dụng nhiều. Trông già đi rất nhiều. Điều đáng sợ nhất là mỗi đêm khi đi ngủ. Anh luôn cảm thấy có một người nằm đèn lên cơ thể mình. Khiến anh ta không thở nổi. Một lần, nhờ sử dụng nước mắt châu. Anh ta đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ cổ trên người mình. Cố gắng giết cổ anh ta. Khiến anh ta tuyệt vọng không thể cử động. Biết rằng mình bị quỷ ám. Cố tiền phòng không dám về nhà nữa Vì sợ liên lụy đến gia đình Anh ta không muốn bán những món đồ này cho tôi Vì sợ sẽ mang lại vận xui cho tôi Nghe vậy Tôi suy nghĩ một lúc khó điều gì đó không đúng Nếu thực sự là ác quỷ đòi mạng Thì cố tiền phòng đã chết rồi Tại sao anh ta vẫn sống đến giờ Còn nữ quỷ này đã tồn tại Từ thời chiến quốc Chẳng chắn tù vi rất cao Giết cố tiền phòng hẳn là chuyện dễ dàng Tôi không thấy cái hộp sát anh nói đâu Nó ở đâu rồi Tôi liếc nhìn quanh phòng và hỏi Nếu cái hộp đó thực sự nguy hiểm Như Cố Tiên Phong nói Tôi sẽ cảm nhận được năng lượng tá từ nó Khi nghe tôi nhắc đến cái hộp Sáng mặt của Cố Tiên Phong trở nên sợ hãi Anh ta lắp bắp nói Ấy cái hộp đó thật sự rất tà ma Từ khi biết mình bị ác quỷ ám Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vứt nó đi Nhưng mỗi lần tôi vứt nó Sáng hôm sau thức dậy, cái hộp lạnh nằm ngay trước giường tôi. Nó cứ bám lấy tôi như một cơn ác mộng. Gần đây, nó còn đe dọa tôi phải thả nó ra, nếu không nó sẽ giết cả gia đình tôi. Thả ra? Tôi ngạc nhiên. Có lẽ quỷ đã bị phong ấn trong chiếc hộp sắt. Nếu đúng như vậy, điều này giải thích tại sao có điện vẫn còn sống. Nếu là ác quỷ bị phong ấn thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn. Tôi tiếp tục hỏi Vậy cái hộp đó đâu? Đưa tôi xem. Nó đang được khóa trong kho, xin mời đi theo tôi. Cố Điền Phong dẫn đầu, dẫn tôi đi về phía kho chứa. Tôi và Lương Tĩnh đi theo Cố Điền Phong xuống kho dưới tầng hầm. Kho không xa lắm, chỉ cách vài phút đi bộ. Khi bước vào kho, cảm giác đầu tiên của tôi là lạnh lẽo, như thể đang đứng trong khối băng. Khi Cố Điền Phong mở cửa và lấy chiếc hộp ra, chỉ cần nhìn một cái Tôi đã nhận ra thứ đó Sáng mặt tôi thay đổi Và suy nghĩ đầu tiên của tôi Là chạy ngay lập tức Tôi cảm thấy muốn chửi thề Người làm mô kim hiệu ý ba đời Vậy mà không nhận ra linh cứu sao Thật là quá đáng Linh cứu là phiên bản thu nhỏ của quan tài Còn gọi là quan trong quan Đây là một biện pháp Mà các quý tộc thời xưa nghĩ ra Việc chế tạo linh cứu tinh xảo hơn nhiều So với quan tài Thường được khảm vàng bạc Chỉ dành cho những người thủ tầng lớp quý tộc linh cứu thường có màu sắc rõ ràng linh cứu màu tím chỉ dành cho hoàng đế Ho hoàng thần Quân Thích là dùng linh cứu đ pha vàng còn các tướng quân hay thừa tướng thì dùng linh cứu trắng pha xanh những người được đặt trong linh cứu đều là người quyền lực nếu người trong linh cứu hóa thành quỷ mà không chuyển sinh thì đó là thiên quỷ Trời ơi thiên quỷ là thứ tôi không thể đối phó Tôi thực sự muốn đánh Cố Tiền phòng một trận. May mắn là linh cứu này dường như đã bị phong ấn. Nếu không chỉ riêng quỷ khí của thiên quỷ, đã có thể san bằng mọi thứ trong phạm vi hàng dặm Thấy sang mặt tôi nghiêm trọng. Cố Tiền phòng cũng nhận ra tình hình rất tồi tệ. Mồ hôi chảy rong rong, không dám thốt một lời. Tôi chậm chậm bước tới, nhẹ nhàng nhắc linh cứu lên. Nó nhẹ bất ngờ, nhưng chân liệu lại là hàn thiết và vàng. Có nguyên là bên trong có thể phong ấn một hoàng thần quốc thích. Nghĩ đến điều này, tay tôi run lên khi cầm linh cứu. Tôi tiếp tục quan sát kỹ linh cứu, bề mặt phủ đầy những hoa văn phức tạp màu đỏ sẫm, dần dần tạo thành hình dáng của bốn loài linh thú. Nếu tôi không nhầm, đây có thể là tứ tượng lưỡng nghi trận, một loại bùa chú cao cấp, gần đạt đến cấp độ bùa tím.